Từ Palermo tới Montelepre Không tới một tiếng chạy xe Nhưng trong một tiếng đó Michel và Andolini Đã từ nền văn minh đô thị Chuyển qua nền văn hóa nguyên thủy Của vùng quê Sicily Stefano Andolini Lái chiếc Fiat nhỏ xíu Trong nắng chiều Hai gò má và cái cầm cao nhẫn rực lên vô số chân lông đỏ li ti kéo lái xe ta ta cẩn thận Cách lái của người về già Mới học cầm vô lăng Chiếc Fiat thờ hồng học như đứt hơi Khi chạy ngoan ngoèo, lên dốc Xuyên qua dọng núi non hùng vĩ. Xe bị chặn ở năm điểm khác nhau Vì những rào chắn của cảnh sát quốc gia Những trung đội ít nhất 12 lính cảnh binh Được yểm trợ bằng xe bọc thép Gắn đại liên tu tùa Giấy tờ của Andolini Giúp họ qua lọt Michelle lấy làm lạ Chỉ cách thành phố Palermo Đâu có bao xa mà vùng này lại quá hoang vù và cổ lỗ xe đi qua những ngôi làng nhỏ bé toàn những căn nhà đá tranh vành trên triển dốc những dốc núi được vun vén thành dụng bậc thang chật hẹp trong mấy loại cây xanh lởm chởm những trái đồi nhỏ lốm đốm vô số tảng đá trắng khổng lồ lấp ló giữa rêu và tre xanh nhìn từ xa chẳng khác gì những nấm mồ tồi tàn trong nghĩa địa mảnh mỏng Dọc đường, tư cách quãng lại gặp một khám thờ bằng gỗ Bên ngoài có ủ khóa Bên trong bày tượng mẹ đồng trinh Hay một vị thánh nào đó được sùng bái Có lúc Michel bắt gặp một bà quy gối công nguyện bên miếu Còn ông chồng ngồi trên cũ xe lửa đang tu chai rượu Đâu có lửa cuối gục như cái đầu của kẻ tuấn đạo Stefano Andolini so với Michel rồi nói Gặp cậu thiệt là mừng đó Người bà con Cậu có biết nhà Giuliano, Có bà con với tụi mình không Michel biết ngay lão nơi láo Nụ cười như cáo giả ngậm máu này Có cái gì đó là lạ Nó đáp Không Tôi chỉ biết ông bà đó Có làm việc trong già tôi Lúc còn ở bên Mỹ Thì cũng như tôi Bọn tôi đã góp công Xây nhà cho cha cậu Ở Long Island Già Giuliano là thương nê giỏi Mà cứ nhất định là thợ nể Dù cha cầu có cho ông làm một chân Trong nghề buôn dầu ô liu Ông quần quật như mỏi suốt 18 năm Và hạ tiện như tụi giò thái Sau đó Ông quay về Sicily Sống như quý tộc Lê Nhưng chiến tranh và Mussolini Đã biến những đồng ly dây của ông Thành giấy vụn Giờ chỉ còn căn nhà với miếng đất nhỏ trồng trọt Ông hận cái ngày rời bỏ nước Mỹ Cứ tưởng thằng con ở đây Lớn lên rồi thành ốc hoàng, vậy mà giờ nó thành kẻ ăn cướp. chiếc Fiat khoáng lên một màn bụi, che vào xương rồng mọc đầy dọc đường, làm tăng thêm cảnh hoang vu ma quái. những cánh xương rồng xòe ra như bàn tay người. họ đã thấy những vườn ô liu, vườn nho trong các khe núi. Andolini bỗng dừng nói: thằng Turi lẽ ra đã đẻ ở bên mỹ. Lão thấy cái nhìn thắc mắc của Michelle Đúng đó Nếu họ đừng có quay về Sicily Mà nán lại Mỹ thêm vài tháng nữa Thì Turi thành công dân Mỹ rồi Turi cứ nói mãi chuyện đó Thiệt tình Cậu có nghĩ là nó trốn thoát được không? Tôi không biết Sau khi ăn trưa với thân Trà Và Trung Croce Tôi thấy mọi chuyện đảo lộn hết Họ có muốn tôi giúp thật không? Bố tôi Thì bà là Trung Croce muốn thế Có nghe ông đã động gì tới Tại Thanh Chaki đâu Andolini Vút ngực mái tóc thư thớt ra sau Bàn chân lại sự ý nhấn gà. Thế là chiếc Fiat vọt mạnh tới Lão nói Giuliano Và Trung Croce bây giờ thù nhau Nhưng bọn tôi Đã có mấy kế hoạch Không cần tới trùng Croce Turi với cha mẹ nó Trong kệ vào cậu Họ biết cha cậu Để nào sai lời với bạn bè? Thì ông ở phe nào? Andolini thở dài. Tôi dám xả láng vì Giuliano. Bạn bè với nhau cả 5 năm rồi. Nó đã tha mạng cho tôi đó. Nhưng sống ở Sicily, thì tôi đâu có ra mặt thách thức chùm Crosse được. Đứng cửa giữ cũng khó. Nhưng tôi đề nào phạt Giuliano. Michel nghĩ thầm. Thằng cha nội này nói năng cái đất gì thế? Sao lão chẳng thể trả lời câu hỏi nào hết Bởi vì đây là Sicily Nó nghĩ Dân Sicily luôn kinh hãi sự thật Các bạo chúa và pháp quan Tòa dị giáo suốt hàng ngàn năm Đã tra khảo dân Sicily Để moi sự thật Chính quyền Rome Cũng dùng các thứ luật lệ của nó Đòi hỏi sự thật Linh mục trong vùng xương tội Hù dọa họ khai sát sự thật Nếu không muốn bị đày xuống địa ngục đời đời Nhưng sự thật là nguồn sức mạnh, là lợi thế kiểm soát, ai dạy gì mà nói. Nó phải tự xoay sở thôi, Michel nghĩ. Còn không thì bỏ quách vụ này về nhà cho mau. Nó đang mắc kẹt ở đây. Rõ ràng có nợ máu gì đó giữa Guglielmo với chùm Croce. Và dính vô vòng thủ án của dân Sicily thì đúng là tự sát. Bởi dân Sicily tin rằng chỉ có trả thù mới là công lý đích thực. và đã trả thù thì phải tàn bạo dã man trên hòn đảo công giáo này nhà nào cũng có tượng giê xu khóc nhưng chỉ có bọn chết nhát đáng khinh mới trông chờ chúa che chở michel hỏi tại sao guilleno với trùng croce thù nhau vì thảm kịch ở potella de la Gineshra, cách đây hai năm sau đó quan hệ thay đổi hẳn guilleno Cho là trùng croce đứng sau vụ đó Chiếc xe bóng dừng, Lao chuối gần nhất thẳng đứng Con đường từ trong núi Giờ đâm xuống thung lũng Xe băng qua một thành quất nóc măng Đổ nát 900 năm trước lâu đài này được xây lên để khung bố Vùng thôn quê này Nhưng giờ chỉ còn những con thằn lằn vô hại Và mấy con dê lai vãng Xa phía dưới Michel nhìn thấy thị trấn Monte Lepre. Thị trấn nằm thụt sâu giữa các ngọn núi bao quanh, san sát, trông giống cây gàu lùng lẳng dưới đáy giếng. Đó là một hình tròn vành vành. Không có nhà nào nằm lệch ra ngoài. Những vách tường đá, tắm ánh chiều tà đỏ rực như lửa. Chiếc viát hút này đang đều đều lao xuống, con đường hẹp quanh cò Và Andolini... nhận thắng dừng xe trước rào chắn có một trung đội carabinieri đóng chốt kiểm soát một tên ngũ quắc súng trường ra hiệu cho họ xuống xe michel nhìn annolini Trên giấy cho cảnh sát nó nhận ra cái thẻ thông hành viên đỏ chỉ bộ trưởng tư pháp ở Rome mới có quyền cấp chính michel cũng có cái thẻ này và được rằng chỉ lúc nào cung đường mới chỉ ra Làm sao người như Andolini Lại có được giấy phép tối cao như vậy chứ Rồi họ trở lại xe Và lái từ từ qua những con đường hẹp Của Monte Montelibre Hẹp tới mức Nếu có chiếc xe khác chạy ngược chiều Thì hai xe không cách gì lách qua được Nhà cửa ở đây Đều có bàn công Và sơn màu khác nhau Phần nhiều màu xanh cái đến là màu trắng Và có mấy nhà sơn hỏng họa hoành mới có nhà sơn màu vàng. Giờ này, đám đàn bà đang ở trong bếp là bữa ăn tối cho các ông chồng. Nhưng chẳng thấy bóng con nít ngoài đường. Thay vào đó, mỗi góc đường lại có hai tên Carabineri tuần tra. Monte Lebre, y như một thị trấn bị chiếm đóng, đang trong tình trạng thiết quân luật. Chỉ có vài ông già đứng trên ban công nhìn xuống, mặt lạnh tanh. Chiếc Fiat Dưng trước một dãy nhà liền kề, có một căn sơn màu xanh sáng, có cổng song sắt, uốn trang trí, thành hình chữ R ra mở cổng là một người nhỏ nhắn, gần guốc trạc tuổi 60, mặc áo vét kiểu Mỹ, kẻ sọc sậm màu, sơ mi trắng và cà vạt đen. Đó là bố Giuliano. Ông ta ôm Andolini, một cái thật nhanh, nhưng đầy thương mến. Ông vỗ vai Michel, vẻ cảm kích trong lúc đưa họ vô nhà bố Giuliano mặt mày đau khổ như đang chờ đợi cái chết của người thân lâm mạch ngặt nghèo rõ ràng ông đang gắng sức kiềm chế xúc động Nhưng bàn tay lại đưa lên áp vào mặt như gượng giữ vẻ mặt bình thường người ông thẳng đơ chân bước cứng nhắc Xong lại thoáng chút ngần ngừ họ bước vào một phòng khách rộng xa hoa Đối với một gia đình Sicily Ở thị trấn nhỏ Chọn hết căn phòng Là một bức ảnh phóng cực lớn Mờ nhòe không thấy rõ chi tiết Lòng trong khung gỗ Màu kem hình ô vàn Khỏi nói Michel biết ngay Là Savantore Giuliano Bên dưới Trên cái bàn tròn nhỏ màu đen Là cốc đựng nến thờ. Trên bàn khác Là một bức ảnh Lòng trong khung rõ nét hơn Bố, mẹ và con trai đứng trước tấm màn đỏ thằng con vòng tay ôm chặt lấy mẹ như chiếm hữu mặt Savantore Guiliano nhìn thẳng vào mấy ảnh như đang thách thức gương mặt đẹp lạ thường giống phó tượng Hy Lạp đường nét hơi thô như tạc vào đá cặp môi căng đa tình, cặp mắt to dài, mi hơi khép nằm cách xa nhau gương mặt của kẻ hoàn toàn tự tin Quyết cuộc đời phải kín nệ mình. Nhưng điều Mitchell không ngờ là cái vẻ hiền lành, dễ thương trên diện mạo bảnh trai ấy. Những bức ảnh khác, Chupin hình đứng cùng các chị gái và anh rẻ. Nhưng mấy bức này nằm khuất trên những cái bàn trong góc tối. Ông bố đưa họ vào bếp. Bà mẹ đang đứng nấu nướng bên lò quay ra chào hỏi. Bà Maria Lombardo Giuliano trông già hơn nhiều so với bức ảnh đặt ở phòng ngoài. Cứ tưởng đâu là người khác. Nụ cười lịch sự của bà như một khe nứt trên gương mặt tiều tụy. ra rẻ thì nhăn nhẹo, thô giáp. mái tóc dài buông súng vài, hãy còn dày, nhưng đã lẫn nhiều sợi bạc. Đáng kinh ngạc nhất là cặp mắt. Chúng gần như tối đèn vì các mặt cuộc đời đã trả đạt bà và thằng con. phớt lờ ông chồng và Stefano Andolini. Bà nói thẳng với Michael. Cậu có định giúp con tôi không vậy? Hai người đàn ông to vẻ lúng túng vì câu hỏi sỗ sàng của bà. Nhưng Michael mỉm cười như không. Có chứ, tôi là người nhà mà. Nghe thế, bà mẹ bớt căng thẳng. Rồi bà úp mặt vào hai bàn tay như sắp bị ai đánh. Andolini nói với bà bằng giọng xoa dịu. Cha Benemino đòi đi cùng. Tôi đã nói với ông là bà không muốn đâu. Maria Lombardo ngẩng lên và Mitchell kinh ngạc khi thấy mọi cảm xúc bộc lộ trên gương mặt bà. Sự khinh bị, căm ghét, sợ hãi, mỉa mai trong lời bà nói đi kèm nụ cười sắt đá và gương mặt không nén nổi nhăn nhó. Ồ! Oh. Cha Benimino quả là tư tâm Cái tư tâm của lão Chẳng khác gì thứ ôn dịch Dèo sắc chết chóc cho cả làng xóm Lão như cái cây đầy gai Ai đụng vô là tóe máu Còn những bí mật trong buồng xương tội Thì lão phun ra hết cho thằng anh Thứ cha đạo bán đứng linh hồn con chiên cho ác quỷ Bố Gugliano nói nhẹ nhàng trừng mực Như đang dỗ người điên Don Croce là chỗ bạn bè Nhờ ông mà vợ chồng mình mới ra tù được mẹ guileno tức tối quát lên à Trung croce ngài hảo tâm tâm ngài lúc nào mà trả hào. nhưng tôi nói cho các người biết Trung croce đã đô xảo trá hắn chia súng đằng trước nhưng lại giết thằng bạn đứng bên cạnh mình hắn và con tôi lâu nay cung kiểm soát sicily thế mà bây giờ thằng turi phải trốn trong núi còn ngài hảo tâm thì tự do ung dung ở palermo Với đám đĩ cái. Trùng Croce chỉ cần huýt gió một cái là Rome liếm trần hắn ngay. Hắn gây tội ác còn gấp 10 lần thằng Turi nhà tôi. Hắn mới là đồ ác nhờn, chứ đâu phải là con tôi. <cười> Nếu tôi là đàn ông các người, thì tôi giết ngay trùng Croce cho rồi. Tôi sẽ cho ngài hảo tâm về châu tổ. Bà vùng tay uất ức. Các người chẳng biết quái gì hết. Bố Giuliano sốt ruột nói. Tôi chỉ biết khách nhà mình phải lên đường trong vài tiếng nữa. Phải để cậu ấy ăn uống gì đã rồi hẵng bàn chuyện chứ. Mẹ Giuliano đột nhiên đổi hẳn thái độ. Bà tận tình lo lắng. Tội nghiệp. Cậu đi cả ngày đường tới đây. Cậu phải ngồi nghe trùng sẽ nói láo. Rồi lại nghe tôi nổi khùng nói lung tung. Cậu sẽ đi đâu? Michelle nói. Tôi phải có mặt ở Japani trước sáng mai. Tôi ở với mấy người bạn bố tôi đợi con trai bà tới. Căn phòng chợt im phăng phắc. Nó có cảm giác mọi người đều biết chuyện nó. Họ đã thấy vết thương suốt hai năm này hằn trên mặt nó. Làm móc sâu một bên má. Mẹ Juliano tới gần và mau mắn ôm choàng nó một cái. Bà nói. Dùng ly vàng đã. Rồi cậu dạo một vòng đi. Nội trong một tiếng nữa là đồ ăn sông xuôi Lúc đó thì mấy người bạn Turi cũng tới Và chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng Andolini và bố Giuliano kè kè hai bên chào. Cả bác tàn bộ trên những con đường hẹp lát đá của Monte Libre Những phiến đá đen bóng trong chiều tắt nắng Trên nền trời xinh mờ mờ chạng vàng Chỉ thấy bóng đèn của đám cảnh sát quốc gia Bọn Carabinieri qua lại chung quanh Dọc đường Via Bella Mỗi điểm giao cắt Là nơi những ngõ hẻm chật hẹp Ngoan ngoèo Như nọc Tú già từ thân con rắn Thị trấn trông như bỏ hoang Bố Giuliano nói Nơi đây cũng có thời nhộn nhịp Nhưng lúc nào cũng nghèo Như khắp xứ Sicily này Cơ cực lắm nhưng mà nhộn nhịp Bây giờ hơn 700 dân ở đây Đang bị ngồi tù Bị bắt vì tội thông đồng với con trai tôi Họ vô tội Đa phần là vô tội Nhưng chính quyền tống giam họ để dọa những người khác Phải hoàng sợ Mà khai báo hành tung Thằng Turi nhà tôi Quanh thị trấn này Có hơn 2.000 cảnh sát quốc gia Và mấy ngàn tên khác Đang lùng Turi trên núi Thanh thử dân chúng tôi Không ăn tối ngoài trời nữa Con nít không chơi ngoài đường nữa Cứ tối xuống là giới nghiêm giờ đó đàn bà con gái ở thị trấn này muốn đi thăm hàng xóm mà bị chúng bắt gặp thì lãnh đủ nhục nhã ê trẻ đàn ông thì chúng xúc lên xe tóng vào ngục tối ở palermo tra khảo ông thở dài bên mỹ đời nào có chuyện như vậy chứ tôi hận cái ngày bỏ xứ đó mà đi stefano andolini khiến cả bọn dừng bước khi lão đứng lại môi điếu xì gà nhỏ Vừa bập phà, lão vừa nói, vừa cười Nói thiệt Toàn bộ dân Sicily Đều thít thít mùi cứt của làng Bình Hơn Là hít dầu thơm hạng nhất ở Paris Vậy chứ tôi làm gì ở đây Lẽ ra tôi trốn qua Brazil Cũng như mấy người khác rồi À Bọn tôi thương nơi trôn nhau cắt rốn này Bọn tôi là dân Sicily Nhưng Sicily lại cốc thương bọn tôi Bố Gugliano nhún vài Tôi đúng là đồ ngu mới quay về đây. Lúc đó tôi dáng chờ thêm vài tháng nữa là thằng Tù thành công dân Mỹ đúng luật rồi. Nhưng người gió xứ này chắc đã ngấm vô lòng mẹ nó. Ông lắc đầu ngán ngẩm. Sao thằng con tôi cứ quan tâm tới chuyện rắc rối của thiên hạ làm gì chứ? Thậm chí chẳng phải bà con ruột già nữa. Nó lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện trọng đại, lúc nào cũng nói tới công bằng. Dân Sicily, chín cống, chỉ nói chuyện miếng ăn. Lúc họ đi trên đường Viabella, Michel thấy thị trấn này được xây dựng rất lý tưởng để đánh du kích và phục kích. Các con đường hẹp tới nỗi chỉ có một chiếc ô tô qua lọt. Nhiều đường chỉ vừa vặn cho các cỗ xe lửa loại nhỏ, dân Sicily vẫn xài để thô hàng. Chỉ cần vài người là có thể chặn đứng cả đội cuốn xâm nhập. Sau đó tàu thoát về phía những ngọn núi đá vôi Quanh thị trấn Họ đi xuống quảng trường trung tâm Andolini chỉ về phía nhà thờ nhỏ Nhìn xuống quảng trường rồi nói Turi đã nấp trong nhà thờ này Khi cảnh sát quốc gia Định tóm nó ngay lần đầu tiên Kể từ đó nó thành bóng mà Ba người nhìn chăm chú vào cửa nhà thờ Làm như Savantore Giuliano Có thể hiện ra ngay trước mặt Mặt trời đã khuất sông núi. Họ quay về kịp trước giờ giới nghiêm. Hai người là đang chờ trong nhà. Chỉ lạ với Michel thôi, chứ họ ôm choàng lấy bố Giuliano và bắt tay Stefano Andolini. Một người trẻ tuổi tướng mảnh khảnh, da vàng bùng, có cặp mắt to đen, bồn chồn. Hắn để bộ diêm mép tỉa tót và có vẻ điệu đà như đàn bà, nhưng không có chút gì eo lạ. Hắn toát ra vẻ tàn nhẫn cao ngạo, của kẻ quyết nắm quyền kiểm soát bằng mọi giá. Michel kinh ngạc khi nghe giới thiệu hắn là Gastape Pisciota. Đó là phó tướng của Turri Giuliano, em họ và là bạn thân nhất của tiến thảo khấu khét tiếng. Sau Giuliano, hắn là người đã bị truy nã giáo giết nhất ở Sicily. Cái đầu đã được treo giá 5 triệu lire. Qua lời đồn đãi, Michel hình dung Gastapé Là kẻ mặt mày ác ôn nguy hiểm hơn thế này nhiều Vậy mà hắn đứng đây ốm yếu Mặt bừng bừng như sốt hò lào Ngay tại Montelepre này Giữa vòng vây Giữa vòng vây của hai ngàn quân cảnh Mà rôn phái đến Người còn lại Cũng gây ngạc nhiên chẳng kém Nhưng vì lý do khác Mới nhìn qua Michel đã giật mình Người này nhỏ choắt tới mức có thể lầm tưởng Là một người lùn, nhưng phong thái rất có uy, khiến Michel chấn tĩnh liền. Cái giật mình của nó không khéo lại chọc giận ông ta thì khốn. Ông ta mặc vét xám, sọc hồng, máy cắt cực khéo. cà vạt tông màu bạc, sang trọng, dù xuống sơ mi màu trắng kem. Trong người này không thể nào quá 50 tuổi, mà mái tóc rộng đã gần bạc trắng. Đúng là người phong nhã. Thân hình lùn tịt, mà phong nhã đến thế là cùng. Gương mặt nhăn nhèo, ưa nhìn Cái miệng rộng nhưng công công nhạy cảm Ông ta nhận ra sự bối rối của Michel Nên chào nó bằng nụ cười mẻ mai mà hiền lành Nó nghe giới thiệu Đó là giáo sư Hector Aronis Bà Maria Lombardo Juliano Đã dọn bữa ăn tối ra cái bàn trùng bếp Họ ăn bên cửa sổ gần ban công Nhìn ra bầu trời rắn đỏ Bóng đêm Đăng xóa nhà dần bông núi bao quanh Michel ăn chậm rãi, Thư biết mọi người đang quan sát Xét nét nó Món ăn rất đơn giản mà ngon Baguette với nước sốt mực đen kịt Và thịt tỏ hầm sốt cà chua Với ớt đỏ Sau cùng Gastrabe Bicciota Nói bằng thổ âm Sicily Hóa ra Đây là con ông Vito Corleone, Khách hơn cả chung croce ở đây Nghe đồn thế lại là cứu tinh của Turi nữa chứ? giọng hắn có vẻ dễ cợt lạnh lùng cái giọng khiết cho người nghe nổi nóng nếu dám nụ cười của hắn làm như hoài nghĩ động cơ đằng xong mọi hành động như muốn nói đúng là mỹ đang làm việc tốt nhưng với ý đồ gì đây tuy nhiên nụ cười lại không hề vô lễ hắn biết chuyện bị trèo cũng dần giết người như nhau cả bị trèo nói Tôi làm theo lệnh của bố tôi Tôi chờ ở Trapani Tới khi gặp Giuliano. Sau đó sẽ đưa anh ta qua Mỹ Pizziota nói giọng nghiêm trang hẳn Một khi Turi đã nằm trong tay anh Thì anh có đảm bảo an toàn được không? Anh bảo vệ Turi không bị Rome hãm hại được chưa? Michel biết mẹ Giuliano Đang chăm chú nhìn nó Mặt bà căng thẳng lo lắng Nó thận trọng lựa lời Được, tôi tin là được Tôi dám lấy tính mạng ra đảm bảo Nó thấy mặt bà mẹ rãn ra, Nhưng ta lại gay gắt Tôi không tin Hồi trưa anh đã tin trùng Crose Và cho lão biết kế hoạch trốn thoát rồi Làm đếch gì thằng ta này Biết rõ chuyện nó ăn chứa với trùng Crose nhanh vậy Michel quật lại Thì đã sao Bố tôi đã thông báo là trùng Croce đã tu xếp giao Gugliano cho tôi. Tôi chỉ nói với lão một kế hoạch thôi. Còn những kế hoạch khác? ta hỏi. Hắn thấy Michel ngần ngờ. Cứ nói thoải mái đi. Nếu mọi người trong phòng này mà không đáng tin thì tu đi tiêu rồi. Hector Andrides giờ mới lên tiếng. Ông ta có giọng nói êm ái, lạ lùng. Giọng của nhà hung biện bẩm sinh. của người sinh ra để thuyết phục. Ông nói bằng tiếng ý tào nhã của Rome, chứ không phải là thổ âm Sicily. Thưa cậu Michel, cậu phải hiểu rằng Don Croce là kẻ thù của Torriculiano. Tin tức của cha cậu đã không theo kịp tình hình. đương nhiên chúng tôi không thể giao Turi cho cậu mà không để phòng bất chắc Bố Giuliano chen ngang. Tôi tin lời Don Cochleon hứa giúp con tôi. Hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện đó Hector Adonis khăng khăng Nhất định chúng tôi Phải biết kế hoạch của cậu Michel đáp Tôi có thể cho các vị biết Những gì tôi đã nói với chủng Rosé Nhưng việc gì tôi phải nói các kế hoạch khác chứ Nếu tôi hỏi Hiện giờ Turi Giuliano đang trốn ở đâu Thì liệu các vị có nói không Nghe vậy Pizziota mỉm cười gật gù có bộ thật tình Nhưng Hector Adonis thì không Hai chuyện đó khác nhau cậu việc gì phải biết tôi đi trốn ở đâu Nhưng chúng tôi Phải biết các kế hoạch của cậu Để còn phụ giúp Michael khẽ nói Tôi không biết ông là ai Nụ cười rạng rỡ bừng lên trên khuôn mặt đẹp Của Hector Adonis Rồi người bé trót đó đứng lên Và cúi gập người Ông ta nói chân thực hết mực. Xin thứ lỗi, tôi là thầy dạy Turi từ hồi nhỏ và ông bà Giuliano đã cho tôi hân hạnh được làm tra đỡ đầu của Turi. Hiện thời tôi là giáo sư văn sử ở Đại học Palermo. Những người ngồi bàn này đều có thể làm chứng cho uy tín của tôi. Hiện giờ cũng như bấy lâu này, tôi là người của phe Giuliano. Stefano Andolini nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi cũng cùng phe, Cậu biết tôi là ai rồi Người ta còn gọi tôi Là Fra Diavalo Thầy tu hung thần Đó cũng là cái tên huyền thoại Ở Sicily Mà nó đã nghe nhiều lần Bộ mặt sát nhân của lão Không phải tự nhiên mà có minh nghĩ thầm Chính lão Cũng là kẻ đào tàu Với cái đầu đã trèo giá Vậy mà trưa nay Lão ngồi ăn ngay cạnh Thanh tra về lắc đi Tất cả Điều chờ nó trả lời michel đau định nói hết những kế hoạch cuối cùng nhưng không xảy ra chút gì sau được mẹ guiliano nhìn nó chằm chằm không chớp mắt nó nói thẳng với bà mẹ đơn giản thôi nhưng phải nói trước là tôi chỉ chờ có 7 ngày thôi tôi đã xa nhà quá lâu và bố tôi đang cần tôi giúp giải quyết nhiều chuyện rắc rối chắc bà biết tôi nôn nóng muốn về nhà thế nào rồi nhưng bố tôi Muốn tôi phải giúp con trai bà. Lệnh cuối cùng từ người liên lạc là tôi phải gặp Trung Grosset ở đây rồi đi Trapani. Tới đó, tôi ở tại biệt thự của ông trùng địa phương. Sẽ có người ở bên Mỹ qua trường sẵn. Những người tôi có thể tin tưởng tuyệt đối. Toàn dân có nghề. Từ có nghề mang ý nghĩa đặc biệt ở Sicily này. thường chỉ các tay mafia đã phủ có hàng mới được gọi như vậy. Nó nói tiếp Chừng nào tới được chỗ tôi thì tôi đi an toàn. Biệt thự đó là một pháo đài. Rồi chỉ sau vài tiếng là tôi với anh ta có thể lên cano, vượt biển tới một thành phố Phi Châu. Ở đó có sẵn máy bay riêng, đưa bỏ tôi qua Mỹ liền. Và anh ta sẽ được bố tôi bảo vệ ở bên. Bà khỏi phải lo cho anh ta nữa. Hector Adonis hỏi. Khi nào thì cậu đón Turi đi Juliano được? Sáng sớm, tôi sẽ có mặt ở Japani. Cho tôi 24 tiếng, tính từ lúc đó. Mẹ Giuliano đột nhiên bật khóc. Thằng Tori tội nghiệp nhà tôi. Giờ đâu còn tín ai. Nó không tới Japani đâu. Vậy thì tôi không giúp được. Michel lạnh lùng đáp. Bà mẹ Giuliano như có gặp người lại vì tuyệt vọng. Lạ thay, người tới ăn ủi bà ta. Lại là Bissiota Hắn hôn bà rồi quăng tay ôm Và nói Bạc Maria Bác đừng có lo Turi vẫn còn nghe cháu mà Cháu sẽ bảo nó là tất cả chúng ta Đều tin người Mỹ này Đúng vậy không Hắn đưa mắt dò hỏi những người khác Và họ gật đầu Chính cháu sẽ đưa Turi tới Japan Mọi người có bộ hài lòng Michael hiểu ra Câu trả lời lạnh tanh của nó chính là điều thuyết phục được họ. Dần Sicily nào cũng vậy. Cứ thấy ai quá sốt sắng và rộng lượng thì xin nghĩ liền. Về phần mình, Michel sốt ruột vì sự thận trọng của mấy người này và vì kế hoạch của ông già bị xáo trộn. Trùng Croce giờ lại là kẻ thù. Giuliano có thể không tới gặp nó ngay mà cũng có khả năng sẽ không xuất hiện. Nói cho cùng thì Turi có là gì với nó đâu." Michel lại thắc mắc, nhưng trong vụ này thì Giuliano hệ trọng gì với ông già nó chưa? Họ đưa nó có phòng khách nhỏ. Ba mẹ vừa bay cà phê với rượu hồi, vừa xin lỗi không có đồ ngọt trắng miệng. Họ bảo rượu sẽ giúp Michel ấm người trong chặng đường dài thâu đêm tới Trapani. Hector Adonis mặc trong túi áo vét sang trọng Giao hộp thuốc lá mạ vàng mời vòng quanh Rồi đưa một điếu Vào cái miệng nhỏ nhắn của mình Ông ta sợ ý Ngả lưng ra ghế Quên mất là hai cẳng chân ngắn ngủn Bị nhấc bỏng khỏi sàn nhà Ông lúng túng một lúc Cứ như con rối lủng lẳng trên độc dây Bà Maria Lombardo Chỉ bước chân dung to tướng trên tường Nó đẹp trai phải không Mà lòng dạ nó cũng tốt đẹp như ngoài mặt Tôi giàu lắm Khi nó thành kẻ, sống ngoài vòng pháp luật Ông còn nhớ cái ngày kinh khủng đó không? Sức nó Adonis Rồi bao nhiêu chuyện dối trá Người ta nói về vụ Potella de la Guinestra. Thằng con tôi, đứa nào làm vậy chứ? Mấy người kia không biết nói sao Lần thứ hai trong ngày Michel lại thắc mắc chuyện gì đã xảy ra Ở Potella de la Guinestra, Nhưng không muốn hỏi Hector Adonis nói Khi tôi còn dạy Turi Cậu ấy ham đọc lắm Cậu ấy thuộc lòng các truyền thuyết anh hùng hào hán Bây giờ thì chính cậu ấy Cũng là một huyền thoại Hồi đó tôi cũng đau lòng Khi Turi trở thành thảo khấu Mẹ Juliano nói giọng chua chát Nó còn sống sót là may mắn lắm rồi Ôi, tại sao vợ chồng tôi Lại muốn đẻ ra nó ở đất này chứ Chao ôi Chúng tôi cứ muốn nó Là dân Sicily chín cống. Bà bật cười cay đắng. Và giờ thì nó chín cống Sicily đó. Cái đầu đã được treo giá. Và mất mạng lúc nào không biết. Bà ngừng một chút. Rồi nói với niềm tin mãnh liệt. Nó là một ông thanh. Michael thấy bích nhếch nhất mép cười khẩy. Kiểu người ta thường cười. Khi nghe các ông bố bà mẹ. Các tụng bóc trời. Tính tốt của con cái họ. Ngay cả bố Guglielmo cũng xua tay khó chịu Stefano Andolini thì cười giảo hoạt Pissiota nói với bà mẹ Giọng chiều mến nhưng điềm tĩnh Bác Maria Đừng có biến thằng con bác Thành thứ vô dụng vậy chứ Nó đã cho nhiều hơn nhận Và kẻ thù vẫn còn sợ nó mà Mẹ Guglielmo bình tĩnh lại Ta biết nó giết người nhiều lần rồi Nhưng nó chưa hề làm gì bất công Nó luôn cho người ta thời giờ Dọn mình cầu chú lần chót Thiền linh Ba nắm tay Michael, Kéo nó vô nhà bếp dẫn ra ban cổng Ba bảo Michael, Mấy người đó Không biết gì về con tôi đâu Họ không biết nó hiền lành thế nào đâu Có thể với họ Thì nó cư xử khác Chứ với tôi thì nó mới đúng là nó Tôi nói gì nó cũng nghe Đời nào hốt láo Nó là đứa ngoan ngoãn, dễ thương Ngay những ngày đầu tiên trốn trên pháp luật Nó ở trên núi nhìn xuống Nhưng mà thấy gì được Còn tôi nhìn lên núi Cũng có thấy gì đâu Nhưng hai mẹ con Vẫn cảm nhận được nhau Biết là mẹ con thương nhau Ngay tối này Tôi cũng cảm nhận được nó Rồi tôi nghĩ tới cảnh nó đơn độc trên núi Bị mấy ngàn tên lính lùng sục mà đau lòng Chắc chỉ có cậu Mới cứu được con tôi Hay hứa với tôi Là cậu dáng chờ nó đi. Bà nắm chặt hai bàn tay Michel, nước mắt giàn rụa trên má. Michel nhìn rất trời đêm. Thị trấn Montelebre nóng mình dưới chân những ngọn núi lớn. Chỉ có quảng trường trung tâm lóe lên mấy đốm sáng. Trên trời sao chi chít. Từ phía dưới đường, thỉnh thoảng vọng lên tiếng súng ống lách cách và tiếng nói khàn khàn của bọn Carabineri đi tuần. Thị trấn này có bộ toàn bóng mà. Mà xuất hiện trong khí trời mát dịu đêm hè ngát hương tranh Trong tiếng đủ thứ côn trùng dù gì Trong tiếng một tiếng tồn cảnh Rào quanh quá tháo đột ngột Michel ôn tồn nói Tôi sẽ chờ tới khi không chờ được nữa Nhưng bố tôi đang cần tôi ở nhà Bà làm sao nói anh tới gặp tôi đi Bà gật đầu rồi đưa nó quay lại với mấy người kia Bí ta đang đi tới đi lưu trong phòng Coi bộ hắn suốt ruột. ta nói. Bọn tôi đã quyết định là tất cả phải chờ ở đây tới rạng sáng hết giờ giới nghiêm. Ngoài kỳ đêm tối có nhiều thằng lính ngứa cỏ lắm và đi đường dễ gặp tai nạn. Anh có chịu không? Chịu, miễn là không quá bất tiện cho chủ nhà. Họ xem đó là chuyện vặt không đáng nói. Họ từng ở lại qua đêm nhiều lần khi Turiguliano Lén về thị trấn thăm bố mẹ Ngoài ra Họ còn nhiều chuyện cần bản Nhiều thứ phải giải quyết Tất cả yên tâm chờ qua đêm dài Hector Adonis Cởi áo vét với cà vạt ra Nhưng trông vẫn phong nhã Bà mẹ đi pha thêm cà phê Michel yêu cầu họ Nói hết mọi chuyện về Turi -Gugliano. Nó cần phải biết rõ hơn Bố mẹ Gugliano kể lại chuyện thằng con xưa nay tuyệt vời ra làm sao. Stefano Andolini kể về cái ngày Turiculiano tha mạng cho lão. Pisioda kể về chuyện vui về Turi, những chuyện to gan hài hước và những chuyện ghét ra thái tàn ác. Dù có giết không thương xót kẻ thù và bọn phản trắc, Turi không hề xúc phạm phẩm giá bọn chúng bằng trò tra khảo và nhục mạ. Rồi Pisioda kể lại thảm kịch ở Potila. Đây là Gineshra. Hắn nói. Hôm đó nó đã khóc. Ngay trước mặt mọi người trong băng đảng. Bà Maria Lombardo nói. Đời nào nó lại đi giết những người ở Gineshra. Hector Adonis vỗ về bà. Chúng tôi đều biết mà. Cậu ấy bầm tính, vốn hiền lành. Giờ ông quay sang Michelle nói. Cậu ấy thích sách vở. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ thần dân văn, chứ đâu phải là dân võ. Cậu ấy nóng tính thì có, nhưng tàn nhẫn thì không hề. Sự phẫn nộ của Turi hoàn toàn vô tư. Cậu ấy ghét chuyện bất công. Cậu ấy ghét bọn Carabineri tàn ác đối với người nghèo và quỷ lụy trước kẻ giàu. Ngay từ nhỏ, cậu ấy đã nổi giận khi nghe chuyện nông dân không thể giữ ngô khoai mình trồng, uống rượu vang mình cất, ăn con lợn mình xẻ thịt. Vậy chứ cậu ta hiền khô. Pissiota bật cười. Giờ thì không hiền nữa đâu. Còn ông, ông Hector, đừng có đống vai thầy giáo lạc nữa. Ngồi trên lưng ngựa thì ông cũng đâu thua gì bọn tôi. Hector Adonis nghiếp mặt nhìn hắn. Aspanu, đây không phải lúc cho cậu dơn. Pissiota nổi nóng quật lại. Lão lùn kia, bộ ông tưởng tôi sợ ông à? Giờ Michel mới biết Bicciota có biệt dân là Aspano, và hai người này từ lâu đã có hiểm khích sâu sắc. Cái kiểu Bicciota ám chỉ mãi về tầm vóc ông giáo sư. Giọng nghiêm khắc Adonis luôn dành cho tay thảm khấu kia. Coi vậy, chứ tất cả họ nghi ngờ nhau hết. Những người khác đều kiêng rẻ, không dám đụng tới Stefano Andolini. Mẹ Giuliano thì không tin ai hoàn toàn. nhưng đêm càng trôi qua thì rõ là người nào cũng thương turi michel thận trọng lựa lời turi Giuliano có viết ra chứng thư gì đó hiện thời cái đó ở đâu im lặng kéo dài tất cả nhìn nó chằm chằm rồi thiên linh sự ngờ vực của họ bao trùm luôn cả michel sau cùng hector adonis mới nói tôi đã khuyên cậu ta viết ra Và tôi có giúp cậu ta chuyện này. Trang nào cũng có chữ ký của Turi. Mọi quan hệ bí mật với Don Croce, với chính quyền ở Rome, và sự thật hoàn toàn về vụ Potella de la Gignestra. Nếu cái đó công bố ra, chắc chắn chính phủ này sụp đổ. Đó là lá bài cuối cùng của Guglielmo nếu tình hình trở nên xấu nhất. Michel nói, Tôi mong là các vị đã kết giữ ở chỗ an toàn Pisciota nói Đúng, chung Croce muốn vô được chứng thư này lắm Mẹ Giuliano nói Khi nào thích hợp, chúng tôi thu xếp, giao chứng thư đó cho cậu Có lẽ, cậu gửi nó qua Mỹ cùng với con nhỏ cũng được Con nhỏ nào? Michel ngạc nhiên nhìn mọi người Tất cả đều ngoảnh mặt đi, làm như lúng túng hay e ngại Họ biết đây là bất ngờ khó chịu và sợ nó phản ứng. Mẹ Giuliano nói. Vợ chưa cưới của con tôi. Con nhỏ đang có bầu. Bà quay qua mấy người kia. Con nhỏ con sơ sơ ra đó. Cậu ấy có muốn nhận nó hay không thì cứ việc nói ra luôn. Bà cố giữ bình tĩnh. Nhưng rõ ràng là ngại Mitchell phản ứng. Con nhỏ sẽ tới cho bà đi gặp cậu. Turi muốn cho con nhỏ qua Mỹ trước Khi nó nhắn về là đã an toàn Thì Turi mới tới gặp cậu Michel thận trọng nói Vụ này tôi có nghe nói gì đâu Tôi phải bàn với người của tôi ở Japan Về yếu tố thời gian Tôi có biết là khi con trai bà qua Mỹ rồi Thì tới lượt cả hang bà cũng đi theo Cô ta không thể chờ đi sau với ông bà được sao Pichita gay gắt Con nhỏ là phép thử đó. Nó sẽ gửi mật mã về và Giuliano sẽ biết anh có thật tình, có quyền biến không. Tới lúc đó, Giuliano mới tin là anh có thể đưa cậu ta thoát khỏi Sicily an toàn. Bố Giuliano giận dữ. Aspanu, ta đã bảo mi với thằng Turi rồi. Don Corleone đã hứa là giúp mà. pisuta tỉnh mơ Đó là lệnh của Turi Michel suy nghĩ liền Một hồi sau mới nói Tôi thấy cách này rất khôn ngoan Bọn tôi có thể kiểm tra xem Lộ trình tàu thoát có đảm bảo không Nó đâu có định cho Guglielmo Đi cùng Lộ trình Nó quay sang bà mẹ Guglielmo Tôi có thể đưa luôn Hai bà đi cùng với cô ta Nó nhìn họ dò hỏi Nhưng cả hai người đều lắc đầu Hector Adonis nhẹ nhàng bảo hai ông bà Ý này cũng hay đó Thằng con tôi, con ở đây Thì chúng tôi không đi khỏi Sicily đâu Bà mẹ nói Ông bố khoanh tay, rất đau đồng tình Michel biết ngay họ đang nghĩ gì Nếu Turiguliano bỏ mạng ở Sicily Thì họ còn muốn qua Mỹ làm gì Họ phải ở lại lo tàng mà chôn cất đem hòa ra viếng mộ phần. Bi kịch cuối cùng thuộc về họ. Con nhỏ kia có thể ra đi, nhưng nó chỉ thương thằng con họ, chứ đâu phải máu thịt. Trong đêm đó, bà Maria Lombardo cho Michel xem một cuốn hồ sơ toàn những bài báo cắt ra và những cáo thị của chính quyền Rome treo giá cho cái đầu của Diano. Giá càng lúc càng tăng. Bà khoe một bài phóng sự Có hình ảnh cắt từ tạp chí Life của Mỹ năm 1948. Bài báo nói Ulliano là tay lục lâm thảo khấu lừng danh nhất mọi thời đại. Một Robin Hood của Ý. Chuyên cướp của kẻ giàu giúp cho dân nghèo. Trong đó cũng in bức thư nổi tiếng của Ulliano gửi cho báo chí. Thư viết. Năm năm qua, tôi đã chiến đấu cho Sicily được tự do. Tôi đã cho người nghèo những gì tôi lấy của người giàu. Hãy để người dân Sicily tuyên bố xem tôi là thảo khấu hay là người đấu tranh vì tự do. Nếu họ phủ nhận tôi, tôi sẽ tự nộp mình cho công lý phán xét. Chừng nào họ còn ủng hộ tôi, thì tôi vẫn dốc toàn lực chiến đấu. Một thằng cướp chạy trốn, thì còn lâu mới có khẩu khí kiểu này. Michael nghĩ thầm, trong lúc bà Maria Lombardo, mặt mày rạng dỡ nhìn nó. Mà này có bộ y chang Bà trùng mẹ nó Michel thấy có cảm tình Mặt bà nhăn nhèo Vì buồn khổ Chồng chất Nhưng cặp mắt Lại bừng bừng thách thức Dám ăn thua đủ Với số phận Sau cùng Trời cũng rạng sáng Và Michel Đứng lên tự biệt Nó ngạc nhiên Khi mẹ Giuliano ôm chặt lấy nó Thật thắm thiết Bà nói Cậu làm tôi nhớ thằng con tôi Tôi tin cậu Bà tới bệ lọ sưởi Lấy xuống một tượng gỗ Hình mẹ đồng trinh Tượng màu đen Đức mẹ có nét mặt như người phi châu Tặng cậu làm quà Tôi chỉ có món này đáng tặng cậu thôi Michel cố từ chối Nhưng bà cứ ấn vô tay nó Hector Adonis nói Tượng loại này ở Sicily Chỉ còn vài cái thôi Trông hơi kỳ lạ Nhưng ở xứ này Gần ở Phi Châu mà Bà Giuliano nói Hình thù ra sao Thì đức mẹ vẫn là đức mẹ Cậu vẫn cầu nguyện với tượng này được Pichita hùa vào Giọng hắn lộ vẻ khinh khi Đúng đó Đức mẹ nào mà chẳng tốt là như nhau Michel quan sát Cái cách Pichita cáo từ mẹ Giuliano Nó nhận ra tình cảm chân thực giữa hai người Pisuta Khu lên cả hai má bà Và hạ vũ về trấn An Nhưng bà gục đầu lên vai hắn Một thoáng rồi nói khẩn thiết Aspanu ơi Asbanu, Ta thương mi như con đẻ Mi đừng để tụi nó giết thằng Turi Bà vừa nói vừa khóc Pisuta mất hết vẻ lạnh lùng Thân hình như trực co rúm vào Bộ mặt xương sầu ngâm đen dịu lại. Cả nhà rồi sẽ chết giả bên Mỹ cho coi. Rồi hắn quay qua Mỹ nói. Nội trong tuần này tôi sẽ đưa tôi tới chỗ anh. Hắn im lìm đi ra cửa thật nhanh. Hắn cũng có cái thẻ thông hành viên đỏ. Và có thể biến vào núi như trước. Hector adonis ở lại với ông bà Guglielmo. Mặc dù. ông có nhà riêng trong thị trấn. Michele với Stefano Andolini lên chiếc Fiat chạy băng qua quảng trường trung tâm, rồi đổ ra con đường dẫn tới Castelvettino và thị trấn Trapani ven biển. Bởi cái điệu lái xe tà tà cẩn thận của Andolini và vô số rào chắn quân sự, mãi chưa họ mới tới đích.